Chào mừng các bạn đến với tập thứ 134 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, nguyên một đám giá thủ đi cùng thạch lỗi bị bắt sạch, treo ngược lên trần nhà chờ phán quyết. Kẻ chủ mưu là một tiểu thịt tươi mà 10 năm trước khi mới vào nghề, thạch lỗi đã thả mạng Anh chàng này mang theo một con quái vật biến dị có khả năng tàng hình về trả thù. Hai ngày trước, con vật mấy tháng không tắm này đã làm thịt gọn ghẽ đội giá thủ Mà tập đoàn bên thành lỗi phái đi Người rơi vào tay nó chỉ có mất mạng Mà chẳng biết vì sao Lúc này chỉ còn hai người Là chưa bị thả vào thùng axit. Diễn biến tiếp theo là gì Mời các bạn cùng theo dõi Thầy lỗi biết đối phương Không nói đùa với mình Nếu gã không chọn Thì ba người bao gồm cả A chết Chắc chắn sẽ chết Thầy lỗi cụp mắt xuống rồi nói Người đầu tiên Bên phải Không, thành lỗi, tôi xin anh Trong nhà tôi còn có Người kia còn chưa kịp nói xong Thì đã rơi tùm xuống dùng dịch axit bên dưới kẻ giết người thì cũng sẽ bị người giết Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu đạo lý đơn giản đó viên mục dã muốn cứu những người này Và không để thù hận tiếp tục lan tràn Nhưng vấn đề là cậu chẳng có cách nào Người bên trong dùng dịch axit Vẫn liên tục dẫy ruộng gạo thết Mặc dù anh ta chắc chắn không sống được Nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa Mới tắt thở Nhưng so sánh với trước đó Thạch lỗi dường như đã trở nên chết lặng Gã không muốn trốn tránh nữa Mà nhìn thẳng vào màn hình TV Sáu người bị bắt trước đó Chỉ còn lại A Chiết Và một đội viên tên là Giả Tân Siêu Mặc dù sắc mặt A Chiết tái xanh Nhưng vẫn còn tỏ ra bình tĩnh Còn Giả Tân Siêu Đã sợ gần chết Cậu ta liên tục lầm bầm Tôi không muốn chết Tôi không muốn chết Trên thực tế tất cả những người có mặt ở đây Thậm chí cả người đeo mặt nạ Không biết có phải là Trương Hiểu Bân hay không kìa Ai nấy đều hiểu rằng Trong lần hai chọn một tiếp theo này Chắc chắn 100% thạch lỗi sẽ chọn à chết Vì vậy nếu cho chơi tiếp tục giả Tân Siêu chắc chắn phải chết giả Tân Siêu nói một cách không liền mạch Tôi chưa muốn chết Anh ta nhất định sẽ chọn tôi Cả công ty ai mà chẳng biết Quan hệ giữa anh ta và con quái vật đó rất thân Chẳng phải mày đang muốn tìm người Có quan hệ thân nhất với anh ta sao Thật ra tất cả bọn tao đều không phải Mấy người bọn họ Đều chết vô ích rồi Cái gã viên mục dã bên cạnh thạch lỗi Và chết kia Mới là người thân thiết nhất với thạch lỗi Mày chỉ cần ra tay với họ là được mà Những người như bọn tao Từ trước đến giờ Đối với thạch lỗi là có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Thật đấy, mày phải tin tao nhớ đã nói trước đó Mọi lựa chọn của thạch lỗi có vẻ rất tùy tiện Nhưng thật ra gã đã tính toán được Và mất trong thời gian ngắn nhất Nói thẳng ra lứa thứ tự của những người này Được sắp xếp theo giá trị của họ đối với tập đoàn Mặc dù nói như vậy hơi tàn nhẫn Nhưng trong mắt thạch lỗi Đây là thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu Không thể trách gã tàn nhẫn được bởi vì gã đã từng bước, từng bước như vậy cho đến ngày hôm nay. Nhưng không ngờ giả tân siêu, người được thầy lỗi đánh giá cao, cũng đã sụp khi đối mặt với cái chết. Nhưng điều này cũng không có gì khó hiểu, dù sao trên đời cũng ít người có thể xem nhẹ sự sống chết. Những người có thể thản nhiên chịu chết nhất định là có thế giới tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, cho dù gọi họ là người được trời lựa chọn cũng không đủ. Đa số chúng ta là những người bình thường tham sống sợ chết nhưng chính vì tham sống sợ chết nên phần lớn mọi người mới sợ hãi cái chết và quý trọng cuộc sống Thạch lỗi liếc nhìn giả tân siêu đang suy sụp rồi nói Cậu ta nói đúng Mày thả cậu ta ra đi Cha tấn một người đã suy sụp không hề có bất kỳ ý nghĩa gì cả Không ngờ người thanh niên nghe xong lại cười bảo Hả, Thả gã đi Mày phải nghĩ thật kỹ, nếu như tao thả gã, người sẽ bị ném xuống chính là A chết. Khuôn mặt thịt lỗi hơi co giật, sau đó cười lệnh lùng. Hừ, nếu mày đã biết đáp án của tao, với tại sao còn bắt tao chọn lầm gì? Đối phương nói về đắc ý. Bởi vì tao thích nhìn về mặt của mày khi tự mình đẩy họ vào chỗ chết. Thật đáng tiếc, tao không hề thấy vẻ đau đớn tuyệt vọng. Hay là hối hận tự trách Mà người bình thường nên có Xem ra mày đúng là sát thủ trời sinh rồi Ở sâu bên trong mày Là một sự tàn nhẫn vô tình Thật lỗi không hề phủ nhận điều này Thật xin lỗi đã làm mày thất vọng Tao chính là người như vậy Vì thế Mày có giết bọn họ hay không Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả Thật ra từ bé Tao đã bị trứng rối loạn cảm xúc Đừng nói là họ Kể cả cha mẹ ruột chết được trước mặt, mắt tao cũng chẳng thèm nháy đâu. Viên mộc giã nghe xong bỗng thấy hơi giật mình. Trong nhất thời cậu không phân biệt được thành lỗi cố tình nói như vậy. Hay là gã đang nói thật. Thậm chí người thành niên cũng nghi ngờ. Thật hay giả thế? Nếu vậy thì tốt hơn hết là ném cả hai xuống cùng nhau. Hờ, sao thế? Thay đổi quy tắc trò chơi à? Hay là nói từ trước đến giờ Không hề có cái gọi là quy tắc trò chơi Người thanh niên lắc đầu Quy tắc vẫn như cũ. À chết hay giả tân siêu Sự sống chết của chúng Phụ thuộc vào một ý nghĩ của mày Thạch lỗi trả lời không cần suy nghĩ Giả tân siêu Thời điểm giả tân siêu Rơi vào dung dịch axit, Cậu ta không nói gì Chỉ nhìn thạch lỗi bằng ánh mắt thù hận Dường như cậu ta chỉ muốn cắn Một miếng thịt của gã trước khi chết Bây giờ chỉ còn một mình A Chiết bị treo giữa không chung Nhưng viên mộc giã biết chuyện này còn lâu mới kết thúc E rằng còn nhiều thủ đoạn tan nhẫn hơn đang chờ đợi thạch lỗi Quả nhiên, trong lúc thạch lỗi và viên mộc giã tập trung chú ý vào màn hình TV Bọn họ không hề biết rằng có một thứ gì đó đang âm thầm tiến đến từ phía sau Khi viên mộc giã phát hiện có điều gì đó không ổn Thì thứ đó đã tiến sát đến chỗ họ Cậu thử hồ một tiếng Ares. Ngày sau đó, một luồng khí nóng kèm theo mùi máu tươi phun lên mặt cậu. Mặc dù cậu không nhìn thấy gì, nhưng viên mục giả đoán rằng con quái vật này cách mình chưa đầy 30cm. Thạch lỗ nhỏ rộng nhắc nhở. Đừng nhục nhịch. Viên mục giả đã cảm nhận được hơi thở của Ares. Cơ thể cậu bây giờ rất căng thẳng nên đâu dám đồng đậy. Lúc này chỉ thấy người thanh niên trong màn hình cười nói. À, à, à. Lựa chọn cuối cùng là cứu A Triết đang bị treo trên dung dịch axit này, hay là viên mục giả đang bị con thú cưng của tao áp sát? Tề Lỗi nghe xong thầm chửi một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói: Mày dừng lại được chưa? Tao thừa nhận những kẻ chết vừa rồi không phải người tốt. Cứ chọn bừa bất cứ gã nào thì cũng phải treo hơn chục mạng người trên tay. Nhưng viên mộc giả không giống. Cậu ta không phải loại người giống bọn tao Người thiên niên buồn cười nói vậy thì sao chứ Chị của tao có phải người xấu đâu Chẳng phải chị ấy cũng bị mày giết đấy à Ai nói tao cứ phải giết kẻ xấu Có khi giết người tốt còn thấy sướng hơn nhiều Mày phải biết rõ điều này chứ Không ngờ lúc này A Chiết chưa từng lên tiếng bông trầm giọng nói Không cần anh ta phải chọn Chẳng phải mày đã nói là có người chịu hy sinh chính mình Thì sẽ thả họ đi sao Người thanh niên ngước mắt nhìn A Chiết hỏi Mày đồng ý sao A Chiết gật đầu Tao đồng ý Mày hãy thả hai người họ đi Người thanh niên nghi ngờ Nếu mày đã tình nguyện chết tay cho thạch lỗi Vậy tại sao không nói sớm một chút Như vậy thì năm người kia đâu cần phải chết chết cười lạnh lùng. <cười> bọn họ chết thì liên quan gì đến tao? Mày cũng nghe thế giả tân siêu gọi tao là gì trước khi chết chứ? Trong mắt họ, tao là một con quái vật. Chẳng lẽ mày mong một con quái vật đi cứu họ à? Người thanh niên gật đầu. Cũng có lý. Nếu mày đã tình nguyện chết vì thạch lỗi, tao sẽ trả tự do cho gã đúng như đã hứa. Nhưng mày phải nghĩ cho thật kỹ. bởi vì một khi thả họ đi, mày có hối hận cũng đã muộn. A Chiết lạnh lùng. Không cần nghĩ, thả họ đi đi. Viện mục giã nghe xong bèn vội vàng quay ra nhìn thành lỗi, nhưng cậu phát hiện ánh mắt của gã không hề có một tia gợn sóng. Dường như gã cũng định hy sinh A Chiết để giữ được tính mạng hai người bọn họ. Mặc dù cậu từng cho rằng A Chiết là một con quái vật giết người như ngoáy và không có một chút tình cảm con người nào, Nhưng mối quan hệ ba năm qua không phải là giả, mặc dù tính cách A Chiết hơi kỳ quái, nhưng gã cũng không phải là một kẻ ác độc đến tận xương tùy. Hơn nữa, từ lúc mới quen đến bây giờ, bất kể là thạch lỗi hay A Chiết, không ai trong số họ muốn làm hại cậu. Vì vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn A Chiết chết, chết thảm trước mặt mình. Lúc này, viên mộc Giả đột nhiên nói, Tôi không đồng ý. Ai nói rằng chỉ có A Chiết mới được hy sinh vì thạch lỗi? tôi cũng làm được, tôi sẽ ở lại, cậu hãy thả hai người họ đi. người thanh niên sững suốt một lúc, chắc cậu ta không ngờ đến bước cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện hai kẻ sẵn sàng chết vì thạch lỗi. vì vậy cậu ta nhìn thạch lỗi hỏi: mày không muốn nói gì à? thạch lỗi lắc đầu: không, đây là lựa chọn của họ, tao đã lựa chọn xong rồi. thạch lỗi rất thông minh. Gã biết mình không thể tỏ thái độ của mình vào lúc này, bởi vì viên mục dã và A-chiết đều muốn hy sinh vì gã. Nhưng quy tắc của trò chơi là chỉ cần một người hy sinh là được, vậy mà bây giờ lại có hai. Kể từ đó quyền lựa chọn sẽ chuyển từ thầy thạch lỗi về tới người thanh niên. Cậu ta phải đưa ra sự lựa chọn hai trong một này. Trong nhất thời cả hai đều nhìn người thanh niên đợi cậu ta đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng cậu ta lại cúi đầu cười bảo, <cười> Quan hệ giữa ba người Đúng là không tầm thường Vậy mà lại ăn ý đến mức đó Cũng được Ares, dẫn bọn họ lên đây Người thanh niên vừa dứt lời Viên mộc giả bỗng cảm thấy lưng của mình Bị thứ gì đó đẩy một cái Sức mạnh của đối phương rất lớn Nên đẩy cậu đến tận đầu cầu thang Nhưng cậu còn chưa kịp đứng vững Thì lại bị đẩy tiếp cái nữa Viên mộc giả thấy vậy Vội vàng dơ tay lên Đừng đẩy, tôi có thể tự mình đi lên. Sau đó cậu loạn chọn đi lên tầng 3 dưới sự sô đẩy của con quái vật vô hình Ares. Bởi vì viên màu dã lúc đó vô cùng chật vật do bị con quái vật sô đẩy, nên không ai chú ý đến việc cậu đã tự rạch lòng bàn tay mình rồi tranh thủ lúc Ares đẩy mình để bôi máu lên người nó. Để không chọc tức con quái vật vô hình Ares thạch lỗi chỉ đành từ từ đi theo viên màu dã Nhưng khi bọn họ đi vào tầng 3, bọn họ thấy bức tường gạch trước đó đã biến mất. Phía sau nó chính là căn phòng bí mật ngập đầy mùi axit. Sau khi viên mộc giã đi vào căn phòng bí mật này, cậu suýt nữa nôn vì mùi vị bên trong. Viên mộc giã còn trước khi phát biểu ý kiến về chất lượng không khí, cậu đã bị một sức mạnh hất văng xuống đất. Tiếp đó là một đồ vật vừa dày vừa mềm đạp lên lưng cậu. Thạch lỗi ở sau, thay thế muốn tiến tới đỡ viên mộc dã Nhưng gã còn chưa kịp đến gần, đã bị một sức mạnh ném vắng ra ngoài, rồi đập mạnh vào bức tường của căn phòng. Thạch lỗi bị đập khá mạnh, gã ôm vai đứng dậy với sắc mặt tái nhợt. Sau đó gã tiếp tục đi về phía viên mộc dã Viên mộc giã thấy vậy vội vàng nói, Anh đừng đến đây, tôi tạm thời không sao đâu. Lúc này người thanh niên vườn vai nói, Ba người, đúng là anh em tốt. Được thôi, như vậy cũng dễ làm. Cậu ta nói đến đây bèn nhìn Thạch Lỗi. Có một số lựa chọn vẫn phải do mày làm, chỉ cần để lại tính mạng của một người trong số ba người các người, vậy chúng ta sẽ thanh toán xong. Nói đi, là Viên Mộng Dạ hay là A Triết? Thạch Lỗi nghe xong nhìn thoáng qua người thanh niên, trong tay cậu ta là chiếc điều khiển từ xa có thể quyết định sự sống chết của A Triết. Hơn nữa giọng nói của người thanh niên này lại có thể trực tiếp ra lệnh cho Ares tấn công viên mục giã. Chỉ cần gã sơ xuất, sẽ có một người trong hai người này mất mạng. Ghi đến đây thạch lỗi trầm rộng. Tao không cần họ chết vì mình. Rốt cuộc mày chỉ muốn nhìn xem có ai muốn hy sinh vì tao hay không mà thôi. Giống như cô chị gái đã hy sinh vì mày năm đó, đúng không? Thật ra... Tao có thể hiểu được tâm trạng của mày Mặc dù chị gái mày chết vì cứu mày Nhưng cô ta cũng không hỏi mày có đồng ý hay không Mà lại trực tiếp tròn thay cho mày Đó mới là điều khiến mày luôn canh cánh trong lòng Đúng không? Người thanh niên trẻ cười gượng, Hả? Không ngờ Người hiểu tao nhất lại là để kẻ thù của tao Thật là buồn cười Thạch lỗi lúc này từ từ đi về phía đối phương và nói Mày thả bọn họ đi, tao đã giết cả nhà mày, hôm nay tao sẽ trả tính mạng lại cho mày, như thế chẳng phải hợp lý sao. Hơ, trực tiếp giết mày quá dễ, nhưng tao muốn mày cảm nhận nỗi khổ trong 10 năm qua của tao, lại hơi khó. Chẳng phải mày bị chứng rối loạn cảm xúc à, cứ chọn đại một người đi, dù sao hôm nay phải có một người trong số ba người bọn mày để tính mạng lại chỗ này. Thành lỗi bước về phía trước vài bước rồi thở dài, sau đó nói, Thật ra, năm đó, tao cũng không định giết chị mày. Người thanh niên xứng sờ Mày, nói vậy nghĩa là sao? Thành lỗi mỉm cười, sau đó tiến sát lại gần đối phương và nói, Năm đó, cô ta tự mình lao vào tao, nếu không, tao sẽ thả cả hai chị em mày đi. Không ngờ đúng lúc này, thạch lỗi đột nhiên vung tay đánh nát cổ họng người thanh niên, sau đó xoay bàn tay đánh văng chiếc điều khiển từ xa trong tay cậu ta xuống đất. Động tác của thạch lỗi rất liền mạch, lưu loát, không hề có một chút do dự nào. Người thanh niên lập tức giơ tay ôm cổ, nhìn thạch lỗi với vẻ kinh ngạc, nhưng cổ họng cậu ta không phát ra được chút âm thanh nào. Lúc này thạch lỗi lại vung tay chụp giữa không trung, chiếc điều khiển từ xa đang nằm trên mặt đất bay véo một cái vào trong tay gã. À, à Mặc dù người thanh niên trẻ tuổi rất đau Nhưng cậu ta vẫn cố gắng gọi Ares đang đè lên người viên mục giã Tiếc rằng động vật vẫn là động vật Cho dù nó thông minh đến mức nào Thì cũng không hiểu ý chủ nhân của mình vào lúc này Thật ra khi thạch lỗi từ từ đi đến bên cạnh người thanh niên Viên mục giã đã đoán được mục đích của gã Khi cổ họng của một người bị đánh nát Cậu ta không thể nào nói được Chỉ cần người thanh niên không lên tiếng Vậy cậu ta cũng không thể ra lệnh cho Ares tấn công. Nói cách khác, đối phương vẫn đánh giá thấp năng lực của Thạch Lỗi. Cậu ta nghĩ rằng khống chế được Viên mộc Giả và A triết, tức là nắm được điểm yếu của gã. Nhưng người thanh niên này lại quên mất Thạch Lỗi là sát thủ trời sinh, để gã tiến sát đến bên cạnh mình thì có khác nào tự dâng tính mạng của mình ra đâu. Sau khi người thanh niên ngã lăn ra rất bất tỉnh, viên mộc giả bỗng cảm thấy sau lưng mình nhẹ đi, chặt Ares thấy chủ nhân ngất nên chạy về chỗ cậu ta. Viên mộc giả vội vàng bò dậy, sau đó lập tức đẩy chiếc xô chứa axit phía dưới acid ra chỗ khác. Thật ra lúc này ba người viên mộc giả vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm bởi vì Ares vẫn còn ở đây. Con quái vật vô hình này chính là một quả bom hẹn giờ, không ai biết làm thế nào để khởi động nó. Hơn nữa viên mục giã cũng không thể để một nhân tố không thể kiểm soát tùy tiện chạy ra ngoài. Đến lúc đó không ai có thể lương trước được sẽ có hậu quả khủng khiếp nào. Nhưng câu hỏi đặt ra là Ares, là sinh vật gì, nó to đến mức nào, làm sao mới có thể giết được nó? Bọn họ đều không biết tất cả những câu hỏi này nếu vô tình làm đối phương tức giận. Vậy thì kết cục của nhóm người vệ tĩnh cũng chính là kết cục cuối cùng của họ. Lúc này viên mục dã thấy dấu tay máu mà mình đã bôi lên người Ares trước đó đang lơ lửng bên cạnh người thanh niên trẻ. Nó vòng đi vòng lại liên tục. Trông có vẻ vô cùng lo lắng. Thạch lỗi vội vàng dùng điều khiển để hạ A chết xuống. Còn viên mục dã tìm kiếm thứ gì có thể đựng nước ở xung quanh. Kết quả là một chiếc thùng rác bằng inox xuất hiện trước mặt cậu. Cậu lập tức dùng chiếc thùng inox mốc đầy axit từ chiếc thùng mà cậu vượt đầy sang bên cạnh. sau đó hất về phía bàn tay máu. Một tiếng suệt vang lên. Một con vật dài khoảng 2 mét, thân hình vừa giống mèo vừa giống hồ, đã hiện ra trước mặt hai người. Axit đã làm cháy ra con vật, khiến nó để lộ máu thịt trên cơ thể. Từ đó mới khiến họ nhìn thấy được hình dáng thật sự của Ares. Mặc dù phương pháp này thật sự tàn nhẫn, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Cơn đau đột ngột khiến Ares liên tục lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dù như thế, nó vẫn không muốn rời khỏi chủ nhân. Lúc này, chiếc thùng inox trong tay viền mộc giã cũng đâm mục nát vì sự ăn mòn của axit Chỗ axit còn lại lập tức dính vào tay phải của cậu. Một con đau khủng khiếp khiến viền mộc giã liên tục vùng vẩy tay phải. Thành lỗi thấy vậy, vội vàng đẩy cậu vào phòng vệ sinh ở tầng 3 để rửa sạch bằng nước. viền mộc giã chỉ dính một chút mà đã đau thành như vậy. Có thể tưởng tượng Ares lúc này đau đến mức nào. Viện mộc giã không để ý đến cơn đau đớn khủng khiếp trên tay mà quay ra bảo thạch lỗi Hãy cho Ares đi, thanh thản đi Bất kể thế nào, nó cũng không nên bị dính vào sự thù hận của loài người Thạch lỗi gật đầu Được, tôi sẽ giải quyết nó, cậu mau dùng nước rửa đi Thạch lỗi nói xong thì lên đạn khẩu súng lục sau đó quay về căn phòng bí mật Không lâu sau có vài tiếng súng vang lên Viện mộc giã nghe xong cũng cảm thấy khó chịu Tuy Ares là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng tâm tư của nó rất đơn thuần, chỉ biết bảo vệ chủ nhân của nó. Thật sự thì Ares không nên rơi vào kết cục này. Có lẽ nó được tạo ra với mục đích ban đầu là trở thành một vũ khí có tính sát thương cực cao đối với con người, nhưng nó cũng là một động vật sống với suy nghĩ riêng của mình. Con người đã sáng tạo ra nó vì dục vọng của bản thân, nhưng bây giờ lại vì sự an toàn của mình mà giết nó. Điều khiến viên mộc dã cảm thấy buồn cười là mặc dù cậu rất căm ghét những kẻ đã tạo ra Ares, nhưng cậu lại bắt buộc phải trở thành hung thủ giết nó. Mà lý do đơn giản khiến cậu làm điều đó là vì tính mạng con người là trên hết. Loại axit dính trên tay viên mộc dã có tính ăn mòn cực mạnh. Mặc dù cậu đã rửa sạch bằng nước lạnh, nhưng lớp da bên tay phải vẫn nhanh chóng bong ra để lộ phần cơ thịt bên dưới. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng tay phải của mình chắc chắn tán phế rồi, cậu bỗng cảm thấy tay phải đột nhiên nóng lên. Ngày sau đó vết đỏ kia lại xuất hiện lần nữa. Nó nhanh chóng chữa trị phần da bị tổn thương của cậu bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Viện mục giã kinh ngạc, nhìn tay phải của mình đến mức không nói được câu nào. Lúc này thạch lỗi cũng chạy đến kiểm tra tình hình của cậu. Gã thấy cậu đang đứng trong phòng vệ sinh tầng 3 với cái vẻ mặt thẳng thốt. Thành lỗi vội vàng hỏi: "Sao thế, bị thương nặng lắm mà. Viện Mộc Dã lập tức hoàn hồn, cậu nhanh chóng thả tay áo bên phải xuống rồi lắc đầu. "Không bị dính nhiều, rửa một chút là ổn thôi." Thành lỗi bước tới cầm tay phải của cậu lên nhìn một chút, phát hiện đúng là không có vấn đề gì, gã thở phào. "Ây da, may mà không sao, nếu không tình huống thế này sẽ rất phiền phức." Viện Mộc không muốn để đối phương phát hiện mình mối Vì vậy, cậu nhanh chóng rút tay về và hỏi, Trường hiểu bân sao rồi?" Thạch Lỗi thản nhiên, "Chết rồi." Viên mộc giả hơi ngạc nhiên, cậu vội vàng đi vòng qua Thạch Lỗi, trở về căn phòng bí mật và thấy A-Chiết đang cầm con dao quân dụng, cả người đầy máu. Cậu đến gần xem xét, hóa ra A-Chiết đang phân xác Ares rồi bỏ từng mảnh vào trong dung dịch axit điều hòa tan. Viên mộc giả không có thời gian tự hỏi Tại sao A chết lại xử lý thi thể của Ares bằng cách đó? Cậu vội vàng ngồi xuống kiểm tra thi thể Trương Hiểu Bân. Vậy mà khi cậu gỡ mặt nạ của đối phương, thì thấy mắt người này trợn ngược. Chết không nhắm mắt. Lúc này thạch lỗi cũng đi tới nói với giọng vô tội. Tôi cũng định giữ tính mạng của cậu ta đấy. Tiếc rằng vì muốn cậu ta không phát ra âm thanh, nên ra tay hơi nặng. Viên Mộc Giã nghe xong bền đìn cổ họng hơi sưng lên của thi thể. Nguyên nhân cái chết chắc là vì ngạt thở do cổ họng bị đánh nát. Cậu thờ dài hỏi. Người này là Trương Hiểu Bân à? Không ngờ thạch lỗi nhìn một lát xong lại a lên một tiếng rồi nói. Tôi đã gặp Trương Hiểu Bân 54 tuổi. Khuôn mặt cơ bản đã định hình. Nhưng tại sao dáng vẻ của gã này hơi khác với Trương Hiểu Bân trong ấn tượng của tôi nhỉ? Liệu người này có phải Trương Hiểu Bân hay không? Chỉ có thạch lỗi mới có thể trả lời. Nếu cả thạch lỗi cũng không thể xác định, thì chứng tỏ thân phận của người này vẫn còn rất đáng ngờ. Lúc này A Chiết nếm mảnh thi thể cuối cùng vào thùng, sau đó gã cũng cúi đầu nhìn thoáng qua và nói Nếu cái tên điên này không phải trương hiểu bân, thì có thể là ai chứ? Người khác có thể bày ra một trận chiến lớn như vậy để tìm anh trả thù sao? Thạch lỗi thở dài. ai xong chuyện là tốt nhật. Nếu không chuyện này sẽ vẫn còn kéo dài Thi thể của tên này thì sao Thành lỗi đứng dậy Phủi bụi trên tay và nói cũng hòa tan luôn đi Đỡ phải làm xử lý đặc biệt với thi thể a chết nghe xong Không nói lời nào Nếm luôn thi thể vào cái thùng bên cạnh Sau khi xong việc Gã còn không quên vỗ vào thùng và nói Lục Huy Tôi đã gửi người cho các cậu rồi Trên đường xuống suối vàng Cậu muốn báo thù thế nào thì tùy đấy Viện mục giã nghe cái âm thanh xèo xèo của thi thể bị ném vào trong thùng axit mạnh mà nhất thời cảm thấy buồn nôn. Cậu không chịu đựng nổi thứ mùi trong căn phòng bí mật này nữa nên quay người đi ra ngoài. Tuy hiện giờ toàn bộ nguy cơ trong căn biệt thượng này đã được giải trừ, nhưng bọn họ vẫn còn một vấn đề càng nghiêm trọng hơn cần phải đối mặt. Đó chính là phải làm thế nào mới có thể rời khỏi căn biệt thượng này. Và thạch lỗi đã nhanh chóng tìm ra được cơ quan mở cửa trong biệt thự. Sau khi trải qua một phen sinh tử, cuối cùng cả ba người họ cũng đi ra khỏi căn biệt thự giống như nhà ma này. Trên đường trở về, cả ba đều im lặng. Lúc đến, bọn họ không ngờ lại có kết cục thê thảm như vậy. Họ chẳng những không tìm được đội của vệ tĩnh mà ngay cả mấy thành viên bọn họ mang theo cũng đã bị diệt sạch. Thành lỗi chắc chắn là đang lo lắng, không biết khi về phải viết báo cáo thế nào. Còn viên mục dã thì lại ngẩn người, nhìn cánh tay phải của mình. Nhưng trong ba người, người khác thường nhất lại là A Chiết. Toàn bộ hành trình gã chẳng nói câu nào, chỉ tập trung lái xe với sắc mặt sầm sì Tính của A Chiết vốn chẳng giấu được chuyện gì. Trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ nói ra như thế ấy. Mặc dù cái tính này luôn khiến mọi người xung quanh bị cụt hứng, nhưng lại không cần lúc nào cũng phải đề phòng gã xê hại mình. Nếu là trước kia, A Chiết đất Tổng Sĩ Vả gã trường hiểu bên kia suốt dọc đường về rồi. Những lúc này đây gã lại trầm mặt khác thường, tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi cân nhắc xong chuyện viết báo cáo, thầy lỗi ngẩng đầu lên, phát hiện sự khắc thường của A Chiết, gã bèn thản nhiên hỏi. Cậu nghĩ gì thế? Sau dọc đường yên tĩnh như vậy? A Chiết nghe thầy lỗi hỏi thì cười gượng nói. À, không có gì. Đó chỉ cảm thấy xấu hổ khi hôm nay bị tên kia đánh ngất đi thôi. Thạch lỗi bên nói đùa. Hờ, không ngờ đấy. Vậy mà cũng có lúc cậu cảm thấy mất mặt. À chết chỉ cười không tiếp câu nói của thạch lỗi. Lần này ngay cả viên mục dã cũng cảm thấy a chết có vấn đề. Cậu bắn ánh nhìn hoang mang sang thạch lỗi. Nhưng đối phương lại khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. lần này tập đoàn bị tổn thất nhiều nhân viên như vậy chắc chắn không thể vui được rồi. cùng mày thạch lỗi đủ cáo già gã để a chiết mang về một ống máu của con quái vật ares kia, còi như miễn cưỡng lấy công chuộc tội. hơn nữa thạch lỗi cũng không nói ra chuyện đối phương đến tìm mình trả thù, dù sao chuyện bây giờ cũng không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể tin lời ba người bọn họ kể. nhưng cũng nhờ có bài học lần này mà thạch lỗi rút ra được kinh nghiệm sương máu. gã cảm thấy mình bây giờ thực sự không có thiên phú để trở thành một người tốt cho nên sau này làm việc cửa nhổ cỏ tận gốc là xong còn vấn đề cảm xúc của A Chiết sau đó Thạch Lỗi đã từng đơn độc giải thích qua với viên mục giã từ trước đến nay Thạch Lỗi chưa từng đề cập đến tình huống của A Chiết với cậu trên thực tế các nhân viên chính thức trong tập đoàn đều có quá khứ không tầm thường của riêng mỗi người nếu không Người bình thường nào lại muốn đi làm cái công việc của họ? Đặc biệt là A-chiết. Đừng nhìn bình thường mọi người hay ở trước mặt A-chiết gọi gã là anh chết này, anh chết nọ. Nhưng thực ra sau lưng lại đều gọi gã là quái vật. Thực ra hoàn cảnh của A-chiết cũng tương tự như con quái vật Ares kia. Bọn họ đều là những sinh vật biến dị do con người tạo ra. Trong số mấy mấy đứa trẻ tham gia dự án thí nghiệm năm đó, chỉ có một mình A-chiết còn sống... Nhưng ở trong mắt người khác, gã cũng chỉ là thứ hàng lỗi, cuối cùng được bán hạ giá cho tập đoàn. Thậm chí từ trước đến nay, chưa từng có người nào đối xử với gã như với một con người. Đến bây giờ, thạch lỗi vẫn không thể nào quên được lần đầu tiên nhìn thấy à chiết. Ánh mắt căm hận của gã khi ấy, giống như một con chó con bị ngược đãi quá lâu. Ai đụng vào cũng nhê răng sủ lông. Vì bản chất hoang dã của gã quá khó thuần hóa, nên các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã nhiều lần muốn trực tiếp mang gã ra, tiêu diệt nhân đạo. Cũng may lần nào cũng bị thạch lỗi ngăn lại, và cũng chính thạch lỗi dùng 12 phần kiền nhẫn để A Chiết dần dần dỡ phòng bị xuống và từ từ trở thành thứ vũ khí sắc bén không thể thiếu trong tập đoàn. Vì ở trong thế giới của A Chiết và thạch lỗi, nếu bản thân đã mất đi giá trị, thì chỉ còn lại số vận bị đào thải. Cho nên khi A Chiết nhìn thấy Ares, gã tự nhiên nghĩ đến mình. Sau khi nghe Thạch Lỗi kể về cuộc đời A Chiết, viên mục Giã nói với giọng bất đắc dĩ. Hoàn cảnh của A Chiết đúng là có chút đặc biệt. Thí nghiệm kia rút cuộc là thứ gì mà lại biến một đứa trẻ bình thường thành quái vật chứ? Thành Lỗi cười khẩy. <cười> Cậu cô biết. Hiện giờ trên thế giới có bao nhiêu dự án đang bí mật sử dụng người sống để làm thí nghiệm không? Bọn họ làm những điều trái với luân thường đạo lý, ẩn núp dưới cái chiêu bài vi cống hiến cho nền văn minh nhân loại. Chẳng lẽ không có ai quản những chuyện này sao? Hờ? Ai quản? Cậu à? Hay là tôi? Mỗi dự án thí nghiệm đều gắn với một chuỗi lợi ích khổng lồ. Bản chất con người là ích kỷ và tham lam Không phải ai cũng giữ được Cái tâm kiên định ban đầu của mình Trước những lợi ích quá lớn Huống chi có một số người Còn chẳng có cái tâm ban đầu Viện mục giã nghe xong Mà rơi vào trầm tư Tay lỗi thấy thế bền vỗ vỗ vai cầu Và bảo Cậu không cần phải đi thương hại người khác Mỗi người đều có số mệnh riêng Có khi hoàn cảnh của tôi và cậu Còn không bằng a triết đấy Viên Mộc giã không hiểu vì sao gã thạch lỗi lại đột nhiên nói như vậy. Cậu vừa muốn hỏi gã nói thế là có ý gì thì thạch lỗi bị một đồng nghiệp gọi đi để lại cậu đứng một mình. Trong lòng bị câu nói kia làm cho rối loạn. Mấy ngày tiếp theo ba người họ đều rất nhàn nhã. Ngoại trừ viên Mộc giã ngày nào cứ đến buổi đêm là lại bị cánh tay phải dày vò cho phải tỉnh dậy một lần thì những thứ khác đều ổn. Thạch lỗi cũng tranh thủ mấy ngày này Đi điều tra tình hình của Trương Hiểu Bân Nhưng gã lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng Thì ra Trương Hiểu Bân thật vẫn luôn sống trong một cơ sở điều dưỡng Trong suốt những năm qua Năm ấy, Trương Hiểu Bân mặc dù may mắn trốn thoát Nhưng lại vì chuyện này mà bị kích thích rất lớn Chẳng thấy tinh thần luôn không ổn định Một năm sau đó, Trương Hiểu Bân liên tục chuyển qua mấy nhà họ hàng xa Cuối cùng bởi vì bị điên quá nên được gửi vào một viện điều dưỡng và vẫn ở đó cho đến bây giờ. Viện mục giả nhìn những tư liệu Thạch Lỗi điều tra được thì kinh ngạc nói, thế có nghĩa là cậu thanh niên trẻ bị chết lúc trước, căn bản không phải là trương hiểu bấn. Thạch Lỗi lại lắc đầu, khó nói lắm, nhưng dù sao thì trong hai người chắc chắn có một người là giả. Bây giờ kẻ đeo mặt nạ kia còn chẳng có xác. nên chúng ta chỉ có thể đi gặp cái tên ở trong Viện Điều Dưỡng kia một lần. Mấy ngày sau, viên Mộc Dã cùng thành Lỗi và A Chiết tìm được Viện Điều Dưỡng nơi Trường Hiểu Bân đang ở. Nó nằm trong một thị trấn hẻo lánh ở phía tây nam nước mở. Nghe nói vì chất lượng nước ở đó cực tốt và hàm lượng ion oxy trong không khí rất cao, nên có nhiều Viện Điều Dưỡng được xây ở đây. Viện Điều Dưỡng suối nước nóng Nhạc Khang, nơi Trường Hiểu Bân ở, là Viện Điều Dưỡng rất nổi tiếng ở đây. Có rất nhiều minh tinh chính khách ở nước mờ đều thường xuyên đến đó nghỉ điều dưỡng cơ thể. Khi ba người bước vào viện điều dưỡng suối nước nóng nhà Khang, họ phát hiện cơ sở vật chất bên trong đều rất xa xỉ. Điều kiện ở đây hiển nhiên không phải là gia đình bình thường có thể gánh nổi. Xem ra gia cảnh của mấy người bà con xa kia của Trương Hiểu Bân không tầm thường. Y tá phụ trách lễ tân, Nghe nói ba người đến thăm Trương Hiểu Bân thì kinh ngạc nói Các anh là người thân của Trương Hiểu Bân sao? Thạch lỗi nói Không phải, chúng tôi là nhân viên do người thân của Trương Hiểu Bân thuê tới chịu trách nhiệm đến xem tình hình hiện tại của cậu ta thế nào. Y tá nghe mà bán tín bán nghi Mười năm qua chưa từng thấy người thân của cậu ta xuất hiện tại sao đột nhiên lại phái các anh tới đây? Vốn dĩ thạch lỗi còn muốn nói dối vài câu cho qua cửa Ai ngờ lại thấy cô y tá kia vừa hỏi vừa tự trả lời luôn. Mà cũng đúng thôi, tiền viện phí tháng này của Hiểu Bân vẫn chưa được thanh toán. Tôi đoán là do người thân của cậu ta có sự thay đổi nên mới phái người tới. Viện mục giã nghe cô y tá nói thế bền vội vàng hỏi. Tiền viện phí của Trương Hiểu Bân bị dừng lại à? Y tá gật đầu. Vâng, suốt 10 năm qua, cứ vào ngày mùng 10 hàng tháng là tài khoản của Trương Hiểu Bân lại có một khoản tiền được gửi vào, đúng hạn. Nhưng mà tháng này không biết đã xảy ra vấn đề gì mà không thấy tiền được đổ vào tài khoản Viên Mục Giã và thạch Lỗi liếc nhìn nhau một cái Trong lòng cả hai đều thầm biết rõ Chắc là vì người trả tiền đã chết rồi Vì vậy tự nhiên không có cách nào tiếp tục thanh toán vào tài khoản của Trường Hiểu Bân Khi ba người được y tá dẫn đến trước mặt Trường Hiểu Bân Họ thấy một người thanh niên trẻ khoảng hơn 20 tuổi Hơi gầy, đang ngồi sồm trên mặt đất nghịch cái gì đó Viên Mộc Giã đến gần nhìn kỹ hơn, thì thấy đối phương đang chơi lắp ráp Lego. Y tá mỉm cười nói: Tiểu Bân, có người tới thăm cậu này Nghe thấy con người kêu tên của mình, Trương hiểu bân ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía mấy người Viên Mộc Giã. Có lẽ do không nhìn thấy người nào quen mặt, cậu ta không nói gì mà cúi đầu xuống tiếp tục nghịch Lego. Y tá thấy cậu ta như thế, bèn thở dài: Thật ra Tiểu Bân rất thông minh. chỉ tiếc là gặp phải kích thích quá lớn, khi cậu ta không phát bệnh thì không sao, nhưng nếu vô tình kích hoạt vào điểm mấu chốt khiến cậu ta phát bệnh, cậu ta sẽ điên cuồng tự hại mình. Mấy anh nhìn những vết sẹo trên cổ cậu ta kia kìa, là do cậu ta tự làm tổn thương mình trong một lần phát bệnh vòng mấy năm trước đấy. Viên mục rã thì thầm hỏi y tá, "Này, bình thường cậu ta có thể giao tiếp với mọi người không?" Y tá gật đầu. "Đương nhiên là được rồi, chỉ cần không phát bệnh, cậu ta chẳng khác gì người bình thường." Nhưng một khi phát bệnh, tình huống cũng có chút đáng sợ đấy. Nhưng các anh không cần lo lắng quá đâu, cho dù cậu ta có điên đến mức nào cũng sẽ không làm người khác bị thương. Lúc này thạch lỗi mới nhìn kỹ gương mặt của Trương Hiểu Bân. Gã cảm thấy cậu thanh niên trước mắt này giống với thằng bé Trương Hiểu Bân mà mình đã thả đi 10 năm trước hơn. Viện mục giã nghe y tá nói Trương Hiểu Bân có thể giao tiếp bình thường được với người khác, thì quay đầu nói với cô y tá. Không biết liệu chúng tôi có thể ở lại một mình với cậu ấy trong vài phút không, bởi vì chúng tôi muốn tìm hiểu xem trạng thái hiện tại của cậu ấy là như thế nào. Y tá cười nói, Đương nhiên là được, tôi ở phòng y tá ngay bên cạnh đây, có chuyện gì các anh cứ gọi tôi. Sau khi y tá rời đi, viên mục dã chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Hiểu Bân và nói, Cậu trời Lego rất giỏi, tôi cũng có một đứa em có cùng sở thích với cậu đấy. Trương Hiểu Bân liếc nhìn viên mục dã, cậu ta hỏi, Các người là ai? Viên mục giã nhẹ nhàng. Chúng tôi là nhân viên phụ trách việc kiểm tra tình hình của cậu. Cậu có thể phối hợp trả lời một vài câu hỏi của chúng tôi không? Ai ngờ Trương Hiểu bần lề hừ lạnh ha Tình hình của tôi thì có cái gì mà phải kiểm tra? Tôi bị giam ở chỗ này 10 năm rồi. Tại sao bây giờ mới nhớ tới việc phải kiểm tra? Viên mục giã nghe là biết cậu Trương Hiểu Bân này có chút khó đối phó nên cậu muốn tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện phiếm với đối phương một lát. Không biết chừng lại hỏi ra được tin tức quan trọng nào thì sao Ai ngờ thạch lỗi lại cũng ngồi sổm xuống bên cạnh Trường Hiểu Bân Sau đó hạ thấp giọng xuống và hỏi Trường Hiểu Bân Cậu có còn nhớ tôi không Nghe thầy lỗi nói thế Trường Hiểu Bân ngạc nhiên Nhìn về phía khuôn mặt của gã Lúc này cậu ta hơi híp mắt lại Hoàn toàn chẳng để ý gì đến thạch lỗi Nhưng sau khi nhìn kỹ vài lần Con người cậu ta lại nở to ra Bên trong ánh mắt con có chút hoảng sợ Đây là phản ứng bản năng của con người khi nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ Mặc dù Trương Hiểu Bân này đang rất cố gắng kiềm chế mình Để không biểu hiện quá rõ ràng viên mục giả hiểu ngay cậu ta đã nhận giờ thạch lỗi Xem ra đây mới là Trương Hiểu Bân chạy thoát được 10 năm trước Vậy thì người thanh niên đeo mặt nạ trước đó là ai Mặc dù gã không phải là Trương Hiểu Bân thật Nhưng chắc hẳn cũng có mối quan hệ mật thiết nào đó với nhà họ trương Nếu không thì làm sao gã có thể biết rõ mọi chuyện về nhà họ trường như thế. Trương Hiểu Bân nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục loay hoay Lego trong tay mình, ngoài miệng thì nói, chưa từng thấy quá. Trước đó y tá có nói, cậu Trương Hiểu Bân này không chịu nổi kích thích, thường xuyên sẽ nổi điên gây thương tích cho chính mình. Có điều viên mộc giã phát hiện ra rằng, Cậu ta gặp kẻ thù thạch lỗi nhưng không hề nổi điên mà giả vờ như không biết gã. Điều này rất đáng ngờ bởi vì nguyên nhân sâu xa bệnh của Trương Hiểu Bân nằm ở chỗ cậu ta bị kích thích rất nhiều bởi sự việc nằm đó. Nhưng lúc này khi nhận ra kẻ thù thạch lỗi, cậu ta lại chẳng có phản ứng gì. Nếu nhìn thấy thạch lỗi mà cũng không thể kích thích cậu ta phát bệnh, vậy thì chỉ có thể là cậu ta đã giả điên trong suốt những năm qua. Nhưng vấn đề, tại sao cậu ta lại làm vậy? Vì muốn trốn tránh sự truy sát lần hai từ tập đoàn sao? Rõ ràng là không phải vì chuyện này. Năm đó, nếu như tập đoàn thật sự muốn tiếp tục đuổi giết Trương Hiểu Bân, thì họ sẽ không bao giờ dừng lại chỉ vì cậu ta bị điên. Cho nên chuyện Trương Hiểu Bân giả điên nhất định là có nguyên nhân khác. Nghĩ từ đây, viên mục giả bền cười nói với Trương Hiểu Bân. À, mấy năm qua cậu đã vất vả rồi. Nói thật cho cậu biết vậy Gã kia chết rồi Thật ra Viên mộc giãn nói như vậy Chẳng qua là muốn nhìn thử phản ứng của Trương Hiểu Bân mà thôi Không ngờ đối phương nghe xong lại cứng đờ Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nói Chết rồi à Thảo nào chi phí tháng này không được gửi tới Cậu ta chết như thế nào Lần này đến lượt thạch lỗi trả lời tôi diệt Ai ngờ Trương Hiểu Bân nghe xong lại như chút được gánh nặng Cậu ta nói À, chết thì tốt, chết thì tốt, cậu ta chết là tôi cũng được giải thoát. viên mục dạ thắc mắc. Thế rốt cuộc tên kia có quan hệ gì với cậu, tại sao gã lại dùng tên của cậu để báo thủ? Trường Hiểu Bân nghề viên mục dạ hỏi thế, thì đẩy mô hình Lego đã hoàn thành một nửa ra, sau đó nói một câu đặc biệt kỳ quái Không phải cậu ta dùng tên của tôi để báo thủ, mà là tôi đang dùng tên của cậu ta để sống. Viện mục giả nghe mà mờ mịt Cậu không hiểu Trương Hiểu Bân nói thế là có ý gì Nhưng thật lỗi ở bên cạnh Lại nói một câu xế toạc bí mật Chẳng lẽ cậu mới là Trương Hiểu Bân giả Trương Hiểu Bân mỉm cười Sau đó đứng dậy nói Ha, chắc vậy Ai mà biết được Dù sao hiện giờ người đáng chết hay không đáng chết Đều đã chết sạch cả rồi Tôi có phải là Trương Hiểu Bân hay không Chẳng còn quan trọng nữa Sông mặt A chết chầm xuống Sao có thể không quan trọng được Cậu có biết vì chuyện này Bên chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu người không Trường Hiểu vân nghe A triết nói thế Cũng chẳng biết làm thế nào Vậy thì sao chứ Tôi đã bị giam ở chỗ này 10 năm rồi Chuyện ở bên ngoài Chẳng có bất cứ quan hệ gì với tôi cả Nếu các anh đã giết cậu ta Thì chuyện cũng nên kết thúc tại đây Đúng không Lúc này viên màu dã mới thở dài nói ai da Chúng tôi tới đây không phải là để truy cứu cái gì cả, mà chỉ muốn làm rõ ràng toàn bộ chân tướng sự việc. Nếu không, chuyện này không thể nào kết thúc hoàn toàn được. Trương Hiểu Bân nghe xong bèn quay đầu, nhìn thẳng ba người bọn họ một lúc, sau đó mới trầm giọng xuống. Được thôi, tôi sẽ kể cho các anh nghe chuyện năm đó. Nhưng các anh phải nghĩ kỹ, chân tướng chưa chắc đã là thứ các anh muốn đâu. Nói gì thì nói, lựa chọn nào đều phải trả ra rất lớn mà. Thành lỗi cười, hờ, đương nhiên là chúng tôi hiểu đạo lý này. Sau đó Trương Hiểu Bân dẫn ba người bọn họ tới một khu vườn hoa nhỏ ở trong viện điều dưỡng, nơi đó nhìn xuống một cái hồ tự nhiên ở dưới núi. Đáng tiếc là ở một nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, mà Trương Hiểu Bân lại muốn kể một câu chuyện xưa bi thảm. Trương Hiểu Bân kể cho bọn họ nghe mình thực sự không phải là Trương Hiểu Bân thật, nhưng cậu ta đã thấy Trương Hiểu Bân thật sống với cái tên này. Trong suốt hơn 20 năm Cậu ta tên là Vương Gia Tuyền Vốn là con trai của người bảo mẫu họ Trương Tuy sinh cùng năm với Trường Hiểu Bân Và thường xuyên chơi cùng nhau Nhưng vì xuất thân khác nhau Nên hoàn cảnh cũng rất khác nhau Khi hai đứa bé được 5 tuổi Mẹ của Vương Gia Tuyền Vì muốn trả nợ cờ bạc cho chồng Mà đã đồng ý với một yêu cầu kỳ lạ Từ ông chủ Trương Văn Tùng Đó là để con trai bà ta Đóng giả Trương Hiểu Bân đi đến trường học Lúc đầu hai mẹ con bọn họ không hiểu Tại sao Trương Văn Tùng lại muốn làm thế Hơn nữa đột nhiên thay đổi thân phận Cũng khiến vương gia tuyền được thỏa mãn lòng hư vinh rất lớn Vì vậy cũng dần dần thấy quen với loại cảm giác này Nhưng hai mẹ con họ nhanh chóng phát hiện ra rằng Sở dĩ Trương Văn Tùng muốn hai đứa con cùng tuổi của bọn họ Trao đổi danh tính để đến trường là vì có kẻ muốn bắt cóc Trương Hiệu Bân và dùng cậu bé để ép Trung Vân Tùng làm một vài việc cho chúng. Mặc dù mẹ của Vương Gia Tuyền cũng biết rằng làm như vậy sẽ khiến con trai mình gặp nguy hiểm và một khi con trai bà ta bị kẻ xấu bắt cóc, Trung Vân Tùng cũng chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nhưng vợ chồng bà ta thực sự không đủ khả năng để trả món nợ khổng lồ kia. cho nên đành phải sống trong lo lắng mỗi ngày. Thời gian như thế kéo dài hơn hai năm, tưởng chừng dù việc đã qua đi rồi, thì cha của Vương Gia Tuyền lại tìm đến mẹ cậu ta để đòi tiền. Mẹ cậu ta vừa nghĩ tới chuyện, món nợ cờ bạc đã trả trước đây đều là tiền bán con trai mình, thì trong lòng tức quá, không chịu đựng được nữa. Và thế là trong lúc cả hai tranh chấp đã vô tình đâm chết cha của Vương Gia Tuyền. Cha chết thảm, Mẹ phải ngồi tù, cho dù Vương Gia Tuyền có không muốn thì cũng chỉ có thể tiếp tục cuộc sống cậu chủ giả của mình ở nhà họ trương. Lúc đó cậu ta nghĩ rằng chỉ cần mình có thể tồn tại đến tuổi trưởng thành chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách trốn khỏi đây. Trong mấy năm sau đó cuộc sống của Vương Gia Tuyền cũng trải qua những ngày tháng bình yên nhưng dù sao cậu ta chỉ là người ngoài cho nên ngoại trừ chị gái Trương Hiểu Vũ ra những người còn lại trong nhà họ trương đều hay quát tháo cậu ta. Vào đêm xảy ra chuyện, Trương Hiểu Bân thật không có ở nhà, bởi vì lúc đó thân phận bên ngoài của gã là Vương Gia Tuyển, cho nên gã đang đi chơi ở bên ngoài cùng một vài người bạn học thần thiết, và cũng nhớ thế mà thoát khỏi thảm kịch kia. Lúc ấy Vương Gia Tuyển hoàn toàn hoảng sợ, tưởng rằng lần này mình sẽ chết, nhưng ai ngờ chị gái lại liều mình cứu cậu ta vào lúc nguy cấp nhất. Và sau khi Vương Gia Tuyển chạy ra ngoài không lâu, thì gặp Trương Hiểu Bân đang chuẩn bị về nhà. Khi cả hai quay trở lại nhà họ Trương, sát thủ thạch lỗi đã đi rồi, chỉ còn lại sắc của hai vợ chồng Trương Văn Tùng cùng thi thể của chị gái Trương Hiểu Vũ. Lúc ấy Trương Hiểu Bân nhìn tất cả nhà mình chết thảm, thì giận lây dòng vương gia tuyển, may mắn trốn thoát. Chất vấn cậu ta, vì sao không cứu người, vì sao không chết cùng bọn họ. Vương gia tuyển từ nhỏ đã quen bị Trương Hiểu Bân bắt nạt, Lại thêm chính bản thân cậu ta cũng vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh Vì vậy mà nhất thời không biết nên phản bác lại lời nói của Trương Hiểu Bân thế nào Sau đó hai người họ chạy tới ở nhờ trong nhà của một người họ hàng xa Vì sợ sẽ bị sát thủ truy sát Nên cả hai vẫn không đổi lại thân vận cho nhau Có vẻ như Trương Vân Tùng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy từ lâu Nên đã sớm thay đổi toàn bộ giấy tờ của hai đứa trẻ đồng thời chuyển phần lớn tài sản trong gia đình cho Vương Gia Tuyển. Nói cách khác, ngay lúc đó Trương Hiểu Bân đã có được đầy đủ danh tính pháp lý của Vương Gia Tuyển, ngoại trừ việc đến nhà tù để làm xét nghiệm quan hệ mẹ con với mẹ của Vương Gia Tuyển, thì không có cách nào chứng minh được rằng Vương Gia Tuyển và Trương Hiểu Bân đã tráo đổi thân phận cho nhau. Lại thêm lúc ấy, Trương Hiểu Bân đã tẩy não tinh thần của Vương Gia Tuyển, bơm vào đầu cậu ta suy nghĩ, Chị gái của gã vì cứu cậu mà chết Thế có nghĩa là Vương Gia Tuyền mang nợ nhà họ Trương Cho nên cậu ta phải tiếp tục làm Trương Hiểu Bân để trả nợ Cứ như vậy Vương Gia Tuyền dùng thân phần của Trương Hiểu Bân Quả lại giữa nhà những người họ hàng xa của gia đình họ Trương Mà Trương Hiểu Bân thật sự lại cầm tiền của nhà họ Trương Và tiếp tục sống dưới cái tên Vương Gia Tuyền Có thể là vì cái đêm kinh khủng đó Lại thêm việc ăn nhờ ở đâu cũng không dễ dàng gì Nên chưa tới một năm sau Vương gia tuyển đã bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nặng Và những người họ hàng xa Thầy phiền nhau nuôi nấng cậu ta Cũng mượn cơ hội đó mà vứt bỏ gánh nặng Cười cậu ta đến viện điều dưỡng này để điều dưỡng Theo lý mà nói Chi phí ở đây không hề thấp Mấy người họ hàng xa kia của nhà họ trương Chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền đó nhưng không hiểu sao cứ vào ngày mùng mười hàng tháng lại có người gửi tiền vào tài khoản của Trương Hiểu Bân và vẫn luôn nuôi cậu ta đến tận bây giờ. Hai năm đầu, Vương Gia Tuyền không hiểu là ai gửi, nhưng sau đó dần dần cậu ta hiểu ra chắc có lẽ là Trương Hiểu Bân thật không muốn mình rời khỏi nơi này, gã muốn cậu ta tiếp tục sống dưới cái tên Trương Hiểu Bân cho nên mới tiếp tục trả tiền cho cậu ta sống ở đây. Khi đó Vương Gia Tuyền còn chưa trưởng thành, Cho dù có trốn khỏi nơi này Thì cũng biết đi đâu Mà ở đây có ăn có uống Điều kiện là vượt trội như thế So với cuộc sống trôi giạt Câu tác càng nguyện ý ở lại nơi này Sống một cuộc sống ổn định hơn Hơn nữa Đúng thật là Trương Hiểu Vũ chết vì cứu mình Nên vừa ra tuyển quyết định Tiếp tục làm Trương Hiểu Bân Trả ơn cứu mạng cho Trương Hiểu Vũ Nghe xong lời kể của Trương Hiểu Bân Thạch lỗi cười hỏi Hờ Vậy giờ tôi nên gọi cậu là Trương Hiểu Bân hả Hay phải gọi là vương gia tuyển đây Đối phương cười đáp Hả Cứ gọi tôi là Trương Hiểu Bân đi Nhiều năm qua tôi đã quen với sân hô này rồi Đúng lúc này Có mấy cụ già được nhân viên Dắt đi ngang qua vườn hoa nhỏ viên mục giả ngớp mắt lên Thấy ánh mắt của những cụ già đốt đờ đẫn Rõ ràng là không được bình thường lắm Có điều bởi vì nơi này là cơ sở chăm sóc kiểu bán dưỡng lão Bởi vì lúc ấy cậu cũng không để tâm đến chuyện này thay lỗi thuần miệng hỏi Hiện giờ, Trường Hiểu Bân thật đã triệt Vậy sau này cậu định thế nào? Trường Hiểu Bân nói một cách bất đắc dĩ À, chắc là rời khỏi đây trước rồi nói sau Dù sao cũng chẳng còn ai trả chi phí tiêu dùng của tôi ở đây nữa Còn việc có thể lấy lại thân phận vương gia tuyển hay không? <cười> Cũng chỉ có thể thử vận may thôi à, Chết ngồi cạnh nói xen vào Cậu có thể đến trại giam tìm mẹ cậu làm xét nghiệm ADN mà Ai ngờ nghe xong sắc mặt Trương Hiểu Bân lại tối sầm Ba năm trước mẹ tôi đã bị bệnh qua đời rồi à, Chết sừng sốt nhất thời không biết nên nói gì cho phải Cuối cùng thịnh lỗi đành bảo Cậu không cần phải đi vội đồ Lát nữa chúng tôi sẽ nộp chi phí tháng này của cậu, xem như cho cậu mấy ngày để giảm sóc. Trương Hiểu Bân khách sao nói, Ồ, oh, cảm ơn nha. Nếu giờ đã biết rõ ràng sự việc, tất nhiên ba người họ cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây. Bọn họ ra chỗ lễ tân nộp chi phí tháng này cho Trường Hiểu Bân rồi chuẩn bị đi. Ai ngờ ngay lúc đó bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, làm cho ba người chuẩn bị rời khỏi, tạm thời mắc kẹt ở viện điều dưỡng. chết triết có về bực bội. Cái thời tiết quỷ quái gì thế này, mới nãy còn nắng to cơ mà. Lúc này cô y tá trước đó bước tới nói, các vị đừng vội, đợi mưa tạnh hẳn đi, trời mưa đường trơn, giờ mà lái xe xuống núi không an toàn lắm đâu. Viên mục dã nhìn trời mưa như chút bên ngoài mà hơi lo lắng. Sao tôi cứ có cảm giác cơn mưa này không ngừng ngay được nhỉ? Thành lỗi cười bảo, hờ, không sao đâu. cậu có thể yên tâm về kỹ thuật lái xe của A Triết, Chỉ cần không bị chặn đường, cậu ta có thể lái xe xuống núi được. Đây vốn là một câu nói đùa của thạch lỗi. Đâu ai ngờ lại như lời sấm truyền. Khi bọn họ dầm mưa, lái xe đến giữa sườn núi, con đường đằng trước đột nhiên bị lũ ống quét qua. Nếu không phải A Triết nhanh tay lẽ mắt thắng lại kịp, e rằng lúc này bọn họ đã tan xác cả người lẫn xe rồi. A Triết tức giận đập vô lằng. Đẹp! Mẹ nó đen đuổi thật. Thạch lỗi thở dài. ơi da, thôi, về viện dưỡng lão trước rồi nói sau. Dù sao hôm nay chắc chắn là không đi được rồi. Lúc ba người trở lại viện điều dưỡng, dường như cô y tá chịu trách nhiệm đón tiếp bọn họ, đã chờ sẵn nở cửa, vừa thấy ba người lái xe quay lại, là lập tức cầm ô che mưa ra đón. Các anh mới vừa đi thì viện đã nhận được thông báo, nói là báo động có lũ ống. Bảo viện của chúng tôi sẵn sàng công tác đề phòng. Tạch lỗi bất đặc dĩ. Ở đây còn phòng trống không? Lũ đã chặn mất đường rồi. Hôm nay tạm thời chúng tôi không đi được. Y tá nhền miệng cười. Đương nhiên là có ạ. Các anh muốn phòng tiêu chuẩn hay là phòng hạng sang? Tạch lỗi đáp không hề nghĩ ngợi. Phòng hạng sang đi. Sau đó y tá xử lý thủ tục nhận phòng cho bọn họ. Lúc dẫn họ đến phòng còn nói. Viện sẽ cung cấp 3 bữa một ngày, các anh có thể xuống thẳng nhà ăn dùng cơm vào lúc 7 giờ tối. Sau khi ba người vào phòng, họ thấy trang trí bên trong, có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Thảo nào những người nổi tiếng ở nước mờ đều thích đến đây để điều dưỡng. Môi trường ở đây yên tĩnh và sang trọng, thật sự là một nơi rất tốt. Nhóm viên mục dã nghỉ ngơi ở trong phòng một lát, Thạch lỗi nói đùa bảo. Môi trường ở đây cũng tuyệt nhỉ. Về sau ba người chúng ta về hưu Thì tới đây dưỡng lão nhá Viện mộc giã cười Đúng là tuyệt Giá cả cũng tuyệt lắm Vừa rồi tôi đã xem thử bảng giá Giá cả thấp nhất ở đây cao gấp 3 đến 4 lần viện điều dưỡng bình thường đấy Hờ Đâu có đánh đồng được Viện điều dưỡng bình thường có môi trường thế nào chứ Ở đây có môi trường thế nào Vừa rồi tôi coi rồi Ở đây có cả sân côn Dụng cụ vận động càng đầy đủ mọi thứ Đúng là tiền nào của nấy Viên mục giã mở tivi phòng khách Trên màn hình lập tức phát đoạn phim quảng cáo cho viện điều dưỡng Nhưng sau khi xem một hồi Hình như cậu đã phát hiện ra một số vấn đề Tất cả cụ già Đều thoạt trong đơ đẫn Giống như những người cậu gặp ở vườn hoa Viên mục giã hỏi một cách khó hiểu Nơi này chuyên dành cho người già bị bệnh Alzheimer à? Thầy lỗi câu mày Tại sao cậu lại hỏi vậy? Trước đó, tôi gặp vài cô già trong vườn hoa. Trông họ có vẻ không ổn. Những cụ già vừa xuất hiện trên video quảng cáo cũng trong tình trạng đó. Cho nên tôi mới hỏi liệu có phải nơi này chuyên dành cho người già bị bệnh Alzheimer không? Thế lỗi suy nghĩ rồi đáp. Đội ngũ y tế ở đây khá chuyên nghiệp. Những người thuộc gia đình khá già, gửi người già không thể tự chăm sóc mình đến đây là chuyện bình thường. Dù sao thì môi trường cũng tốt và có nhân viên chuyên môn chăm sóc họ. Viên mục giã cũng cảm thấy có thể mình suy nghĩ quá nhiều. Không ngờ buổi tối khi ba người xuống nhà ăn ăn cơm họ lại thấy cả một căn phòng toàn người già bị bệnh Alzheimer. Nếu nói những cô già này bị Alzheimer cũng hơi quá nhưng mà thoạt nhìn bọn họ có vẻ hơi ngờ nghịch, cả đám đều thiếu sức sống. Lúc này Trường Hiểu Bân chủ động đi tới trả hỏi bọn họ Tôi vừa nghe y tá Vu nói là lũ ống chặn mất đường rồi Các anh không sao chứ Thầy lỗi cười Hờ không sao Có điều tạm thời không thể xuống núi mà thôi Ở đây thường xuyên có lũ quét đỏ Trương Hiểu Bân mỉm cười đáp Do vừa vào đầu mùa mưa mà Nhưng đúng là lượng mưa năm nay khá cao Tôi xem bản tin Thầy nói là lũ lụt trăm năm khó gặp Lúc này có nhân viên đến đưa đồ ăn nên ba người viên mộc giả được nhận một suất cơm tối giống như Trường Hiểu vân, Mặc dù chỉ là một suất cơm tối đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại rất xa xỉ, vừa có nấm tùng nhung, vừa có trứng cá muối. Ai ngờ, ngay lúc ba người đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối xa hoa này, viên mộc giả thoáng nhìn qua những người già ở bàn bên cạnh. Họ lại ăn cái đĩa gì, đem xì xì, trông cực kỳ ghê tờm. À chết nói với vẻ mặt kinh tởm. Bọn họ đang ăn cái gì vậy? Trương Hiểu Bân cười giải thích Hà, dạ dày và răng của các cụ đều không bằng thanh niên Cho nên đây là cơm dinh dưỡng mà chuyên gia tỉ mỉ nấu riêng cho các cụ Vừa bổ sung đủ dinh dưỡng cần mỗi ngày cho cơ thể Lại vừa dễ nuốt Cũng tránh nguy hiểm bị nghẹn thức ăn Viện màu dã nhìn những cổ già xung quanh Trên cơ bản đều ở tầm 6-7 chục tuổi Thậm chí có người còn trẻ hơn đang lẽ bọn họ đâu đến mức ăn mà cũng bị nghẹn. Có điều tuy trong lòng cậu hơi nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Ăn tối xong, ba người viên mộc dã cùng đi xuống tàn bộ ở khu công viên của viện điều dưỡng với Trương Hiểu Bân. Vừa mới đổ mưa, nên khu công viên có mùi hương rất tươi mát, người vào khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì Trương Hiểu Bân đã ở đây lâu lắm rồi, cho nên có thể nói cậu ta nắm rõ tình hình nơi này như lòng bàn tay. Cậu ta kể, Tôi còn hiểu tình hình ở đây hơn cả nhân viên trong viện nữa đấy. Nếu không phải bởi vì bằng cấp của tôi thấp quá, chắc chắn tôi có thể đảm nhiệm công việc trong viện. Viên Mộc Dỡ cười hỏi, sau này cậu tính thế nào? trưởng Hiểu Bân suy nghĩ rồi đáp, ờ, có thể lấy lại thân phận của mình hay không thì để sau. Nghĩ cách tự lực cánh sinh mới là chuyện chính. Nói thật, đấy mấy năm gần đây tôi sống an nhàn quá. Nếu không phải hắn đã chết, Có lẽ cả đời tôi đều sẽ sống như vậy. Thầy lỗi vỗ vai Trường Hiểu Bân. Thật ra muốn sống một cách đơn giản cũng không khó. Khó ở chỗ phải thỏa mãn mong muốn không ngừng lớn lên của mình như thế nào kìa. Trường Hiểu Bân gật đầu. À, tôi hiểu đạo lý này. Đúng rồi, còn chưa chính thức cảm ơn anh năm đó đã tha không giết tôi. Hờ hờ, chuyện này không cần phải cảm ơn tôi. Tôi không giết cậu chứng tỏ năm đó số cậu chừa hết. Trường Hiểu Bân hàn huyên với họ trong chốc lát rồi đề nghị muốn về phòng nghỉ ngơi. Còn nhóm viên mộc giả không muốn về sớm quá nên tiếp tục đi dạo loanh quanh. Ai ngờ đi mãi thì tới một quảng trường nhỏ phủ kín bạt nhựa dưới đất. Một nhóm cụ già đang khiêu vũ tập thể ở đó. Tuy rằng hình ảnh này trông vô cùng hài hòa nhưng viên mộc giã vẫn có cảm giác biểu cảm của các cụ già quá ngờ nghịch Môi trường ở đây rất tốt. Mỗi ngày bọn họ chỉ việc ăn uống vui chơi, đáng lẽ phải rất vui vẻ mới đúng. Nhưng nhìn cái biểu cảm của các cụ còn đe nén hơn cả người làm công chịu áp lực nữa. Hơn nữa đồng thời viên mộc giã còn phát hiện một vấn đề khác. Đó là trông như các cụ có thể hoạt động tự do ở viện điều dưỡng, nhưng thật ra là luôn có nhân viên bên cạnh. Tuy lý do này, làm như vậy có thể là để phục vụ và bảo vệ các cụ tốt hơn. Nhưng thoạt nhìn bọn họ, Không có tự do giống như tội phạm bị tạm giam vậy. À chết lắc đầu ngoẩy ngoẩy. Ôi xì, về già tôi không muốn tới đây ở đâu. Tôi vẫn thiên hướng tự do hơn. Thầy lỗi cũng thở về kinh ngạc. Sao trông bồn hộ hình như không mấy vui vẻ. À chết cười gượng. Hề, cả ngày ăn cái thứ ghê tẩm thế kia, sao có thể vui vẻ được. Tôi thá sống một ngày mà được ăn thịt uống rượu thỏa thuê. Chứ cũng không muốn ăn cái thứ cơm heo đó để sống lâu trăm tuổi đâu nha. viên Mộc dã vừa đẩy A Chiết. Anh nói nhỏ một chút để người ta nghe thấy không hay đâu. A Chiết vẫn cứng mỏ. Có gì mà không hay. Cơm heo, cơm heo, chính là cơm heo đó. Ba người đang trò chuyện thì thấy có mấy cụ già được nhân viên dẫn đi ngang qua họ. Khi một ông cụ đi sượt qua Viện Mộc Giã, không ngờ đối phương lại nhét một thứ vào tay cầu. Tuy viên mục hơi bất ngờ nhưng vẫn đi tiếp với vẻ mặt bình tĩnh giả vờ như chẳng có chuyện gì cả đến khi ba người họ trở lại phòng rồi cậu mới mở bàn tay phát hiện bên trong là một cục giấy cậu mở ra xem bên trên viết siêu vẹo cứu tôi với và một dãy số điện thoại viên mộc dã kinh ngạc đưa tờ giấy cho thạch lỗi chuyện này là thế nào đấy thạch lỗi nhận lấy đọc sơ rồi hỏi Ai đưa cho cậu Lúc chúng ta đi dạo ngang qua quảng trường khiêu vũ ấy Đúng lúc có mấy người cụ già đi ngang qua Có lẽ là một ông cụ trông rất vân vẻ Đeo kính, đầu tóc bạc phơ à, Chiếc đờ cạnh giật lấy tờ giấy Trong tay thạch lỗi và bảo Cha già này giỏi Lớn tuổi thế mà tay chân nhanh nhẹn gớm nhỉ Sao tôi không phát hiện ra nhỉ <cười> Lúc ấy tôi cũng hơi mơ hồ Còn tưởng rằng gặp phải cao thủ gì cơ Thành lỗi ngờ vực. Ông già này muốn làm gì? Ở viện điều dưỡng tốt như vậy còn cầu cứu chúng ta Chắc chắn là bị Alzheimer rồi. Nhìn ai cũng cảm thấy có người muốn hại chấm. viên mẫu giã liếc số điện thoại trên tờ giấy lại nghĩ tới các cụ già ngồi ăn tối ở nhà ăn. Cầu trầm rộng. Số này chắc là của người nhà ông ta. Mặc kệ thế nào, mình vẫn nên gọi điện thoại thử xem sao. Lỡ đâu đúng là đối phương đang xin giúp đỡ thì sao? Nói rồi viên mộc giã rút điện thoại di động, gọi cho số đó. Một người đàn ông bắt máy. Alo. Viên mộc giã nói giọng bình thản. Xin chào. À, tôi gọi từ viện điều dưỡng suối nước nóng nhà Khang. Có phải nhà anh có một cụ già đang ở trong viện điều dưỡng không? Đối phương nghi ngờ. Anh là ai? Viên mộc giã bị hỏi nên hơi xấu hổ, câu đáp nhát cừng. À, chuyện là thế này, hiện giờ tôi và bạn đang nghỉ phép ở Viện Điều Dưỡng suối nước nóng nhà Khang. Vừa rồi có một ông cụ đưa cho tôi tờ giấy cầu cứu, bên trên có số của anh, cho nên tôi mới gọi cuộc điện thoại này. Vừa nghe thế đối phương thở vào nhẹ nhõm. À, ngại quá, người kia là cha tôi. Có điều anh đừng xen vào, ông ấy bị bệnh thoái hóa não rất nặng, còn không nhớ rõ chuyện mình ở Viện Điều Dưỡng. lại còn luôn ảo tưởng có người muốn bắt cóc mình, cho nên thường xuyên nhét giấy cầu cứu cho những người khách ở đó. ai già thật xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm thế này. viên mộc giả nghe đối phương nói như vậy thì cũng không lo lắng gì nữa. à hóa ra là thế à, vậy được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu. cúp điện thoại viên mộc giã nhún vai. đó, anh nói chúng rồi, ông già bị thoái hóa não, thường xuyên nghi ngờ mình bị người ta bắt cóc. Thành lỗi bật cười Hờ Cậu nói lúc chúng ta già rồi Liệu có khi nào cũng như vậy không À chết lắc đầu Này đừng nha Nếu anh bị thoái hóa não thật Chắc chắn sẽ không nhét giấy cầu cứu cho ai hết Mà sẽ làm thịt đối tượng tình nghi Ngay tấp lự ấy chứ Bởi vì hình ảnh đó Thật sự quá ghê gớm Nên cả ba người đều cười lăn cười bò Viên mục giã tưởng rằng đây là một đoạn nhạc đệm nhỏ Cho nên vẫn không để tâm